chương 993 Sấm Quan Lời kim thạch vừa xích, bầu không khí trên bình đài liền trở nên căng thẳng, ở xung quanh thang đá vô số con chuột mập mạp, kim sắc hai mắt lé lên những cái tia sáng kỳ dị, từng đạo ánh mắt chằm chú lối vào thang đá. Lông mao màu kim sắc cả người dựng lên như lông nhím, nhìn đại quân vệ kim thử nghiêm chỉnh chờ đợi, trong lúc nhất thời không ai dám tùy ý vào. Số lượng kim thử đông như vậy, không ai biết đến cùng bao nhiêu con, hơn nữa về kim thử còn đánh âm ma công, đại bộ phận ở đây cực kỳ rõ ràng ải này rất khó mà vượt qua. Năm đó, trận chiến tại Thiên Sơn Huệ Đàm, những con sức sinh này đã làm không ít cường giả ăn quả khổ. Các ngươi chỉ có 1 giờ, trong vòng 1 canh giờ mà chưa tới đỉnh núi thì coi như thất bại. Nhưng mọi người im lặng, Kim Thạch cũng không thúc giục thản nhiên nói. Nghe thấy lời nói này, không ít người biến sắc, lát sau có hai đạo thân ảnh rước cuộc nhịn không được, từ đám đông đi ra, liếc nhìn nhau một cái ôn kiên trầm giọng nói với Kim Thạch, "Quán Cốt Môn Hồ Nha, Hồ Thành." Kim Cốc gật gật đầu, "Quá Cốt Môn, cách Tiên Mộc sơn mạch không xa, lại cũng có chút danh tiếng." Đương nhiên nếu so với các thế lực như Phong Lôi Các thì kém rất nhiều, nhưng mà hai người này thực lực ức trường cũng tứ tình, ngũ tinh đỗ hoàng, phóng mắt nhìn nơi khác cũng có thể được coi là thiên tài. Nhưng so với số đồng ở đây thì cũng chỉ là trung bình mà thôi. Hai người này sau khi hành lễ với Kim Thạch xong thì một cô đấu khí hùng hồn màu trắng từ trong hai người toát ra bao phủ. Đấu khí vừa hiện, hai người liền mạnh mẽ đạp một cái lên đất. Rồi thân hình tiệm lược hướng phía thang đá bay tới. Xem dáng hai người thì tự hồn muốn mạnh mẽ xung qua ải từ chiều âm ba trận này. Tốc độ hai người xác thực rất nhanh, vẹn vẹn trong chớp mắt đã lao gần trăm mét, chỉ trong chốc lát. Lùng màu đám phệ kim thử xung quanh hang đá dựng đứng lên, hàm răng sắc nhọn đã mở ra chi chi, thanh âm bén nhọn tựa ổ như xuyên thủng linh hồn, mang theo một luồng dao động kỳ dị giống như là ma âm, đột nhiên xuất hiện ù ù lan tới bốn phía. Âm ba mới phát ra, hai đạo thân ảnh đột ngột cứng đờ, sắc mặt trở nên trắng bệch, cũng không lập tức rút lui mà cố gắng chịu đựng, đầu khich trong cơ thể rung chuyển, mỗi chân một cái thang đá rồi bạo xuất, phốc lào vào âm ba trợ vạng chương 10 trước thành ảnh. Hai người đột nhiên cứng ngắc, phun ra một ngụm tin huyết, thân thể như dính một đòn nghiêm trọng ngã nhồi ra, cuối cùng dưới mắt chăm chú của mọi người, hai người nằm trên bình đài tiếp tục thổ ra máu. Thấy thế trên bình đài không ít người tiếc hận, thở ra một tiếng, âm bà chết tiền này quả khó sôi. Thất bại, Kim Thạch lắc đầu chậm rãi nói. Hai người hóa môn nghe vậy chỉ đánh lắc đầu, cố gắng rũ người đứng dậy, rối không cam nằm tránh sang một bên. Bọn họ chỉ có thể hy vọng số người vượt qua âm ba trận này không vượt quá 8 người. Nếu vậy, có lẽ bọn họ còn có cơ hội. Ai tiếp theo? Ánh mắt kìm thạch đạo qua giữa sân hỏi lại một lần nữa. thành âm vừa rứt trên bình đài đến rơi vào trầm mặt. Tiêu viêm phượng tiểu tư cho đến đám người đường ưng đều không lên tiếng. Tùy thời gian cấp bách, nhưng bọn họ không dám sơ xuất. Đốn củi cần mài sao? Có lẽ quan sát một chút. Âm ba thì cơ hội qua trận sẽ là lớn hơn một chút. Khi bầu không khí đang trầm mặt lại có thêm bốn người nữa đi ra, xem bộ dáng thì dường như là muốn liên thủ xông vào. Nhìn bốn người cùng lên, Kim Thạch không khỏi bĩu một cái, trong ánh mắt một tia trào phúng, dựa vào nhiều người để xông qua thử Triều Âm Ba thật là vô dụng. Quả nhiên như sở liệu của Kim Thạch, bốn người xông lên thang đá, không được bao lâu ngay cả. Lửa đoạn của hai người phía trước còn chưa đạt tới, liền bị Âm Ba dị chấn thẳng linh hồn ngã nhào ra, cuối cùng chật vật nằm trên minh đài. Hơi thở yếu ớt rõ ràng bị thương không nhẹ Thất bại tiếp tục Kim Thạch hơi dương mắt Liếc nhìn mọi người dưới sân Dương dương tự đắc nói từ viêm đứng ở phía sau bình đài Nhìn đám người tiến lên vượt ải Nhưng cuối cùng đều thất bại này quay về Trong ánh mắt trở lên ngưng trọng Độ khó của âm ba này còn so khó khăn hơn Tưởng tượng của hắn Lúc trước một người vượt ải có thể Có một số ít biết Âm ba kỹ này Thực ra bọn hắn thì triển âm ba lại không thành công, làm sợ âm thanh phát ra. Nếu có thành công làm âm thanh phát ra, thì hai cái cỗ âm ba va chạm liền bị âm ba tử chiều ba trận trấn bay hộp máu. Nhưng mà người này thất bại, nhưng mà hắn cũng đã đi được xa nhất. Nếu không phải âm ba đấu ký của hắn, căn bản không chống đỡ được nhiều vệ kim tử, cùng đồng thời phát động âm ba, chỉ sợ hắn có thể thuận lợi vượt ải. Khiều chiến liên tục như vậy, Thực lực người xuất thủ càng lúc càng mạnh Mà theo đó thì thời gian kiên trì qua ải dần lâu hơn Thấy như vậy thì làm không ít người Vẫn chấn tinh thần lên Bất kể thế nào Tuy rằng người khiêu chiến không phải bọn hắn Nhưng cuối cùng cũng có thêm không ít hy vọng Lại một người nữa thất bại mà ra Tay của tiêu viêm nhị không được sờ sờ cầm Thực lực này ước trường cũng là thất tinh đấu hoàng Cùng với hắn không sai biệt lắm Nhưng cũng chỉ đến gần được địch núi khoảng trăm mét Thì bị âm ba chấn lùi thấy người này thất bại trên bình đài vang lên một trận thở dài trong một đạo thân ảnh xinh đẹp chậm rãi bước ra là trong những cái tiêu điểm sân Phượng Tiểu Tư thì bước ra lập tức khiến toàn trường chú ý ngay lập tức trái tim của không ít người đập nhanh hẳn lên thực lực lưỡi nhân này nhìn khắp đài cũng là loại đứng đầu nếu là không thể vượt qua âm ba trận chỉ sợ đấu là không có nhiều người có thể thuận lợi vượt qua thấy Phượng Tiểu Tư đi ra quân mặt kim thạch đang ngồi ngoài cũng hiện có chút hứng thú. Đối với danh tiếng lư tự trước mặt, hắn cũng nghe qua không ít, có thể trở thành một trong những người thừa kế phong lối các chủ thì không có chút bồn sự sợ rằng không ai tin được. Cho dù tên biểu hiện của nàng hôm nay thế nào là hắn cũng rất chỉ là hứng thú xem phong các vương khan nghi vẫn an kim thạch tiền bối, trước khi đi ra sư có nói qua lão nhân già Người hướng Kim Thạch tiền bối gửi lời thăm hỏi Lữ tử mặc y phục rực rỡ này Đi tới trước thang Cười Cười nói với Kim Thạch ngay thế thế Kim Thạch lại là ảm đạm cười nói Đà tạ lôi tôn giả đã hỏi thăm Ngày sau nếu có thời gian Nhất định sẽ tới phòng lôi các gặp mặt Phượng Thành Nhi Đây là tên làng sao Lôi tôn giả Ai quả nhìn là phong lôi các có địa vị như vậy Tại Trung Châu nếu không có cường giả Tôn giả tọa chấn không thể tin được Ngay đoạn nói chuyện ngắn ngủi của Phượng Thanh Như cùng Kim Thạch, Tử Viêm không khỏi thở dài lấp. Thấp giọng lẩm bập nói, đứng trước hang đá sau khi Phượng Thanh Nhi chào hỏi Kim Thạch xong, tiếng mắt nàng chuyển hướng nhìn thang đá lên đỉnh núi rồi nhìn qua đám vệ tử Kim xung quanh khuôn mặt tươi cười thoáng ngưng trọng, một cỗ ngân màng hiện ra thoáng bao phủ cả người nàng, bắt đầu đi, Kim Thạch thấy ngân màng thân thể phượng thanh nhi xuất hiện khua tay nói, "Ừm." Um, thanh âm vừa rất thân thể mềm mại của phượng thanh nhi mạnh mẽ run lên, trong nháy mắt hóa thành một đạo ngân tuyến với tốc độ cực kỳ khủng khiếp bắn thẳng trên đích nối. bộ dáng của nàng chắc hẳn dùng tốc độ thủ thắng, không thể không nói tốc độ của nàng thực nhanh cái người, mặc dù Tiêu Viêm trong mắt cũng có chút kinh dị. Nàng quải nhiên không đương giạt, xèo xèo, âm ba sắc nhỏ nhanh chóng hóa thành từng đợt âm quét tán. Khi âm ba tiếp xúc cơ thể Phượng Thanh Nhi thì làm run một cái, tốc độ đột ngột tăng vọt, từng đạo tàn ảnh hiện lên không trung, trong nháy mắt bị âm ba khuếch tán chấn nát vụn. Tốc độ kinh khủng như vậy trực tiếp làm cho không khí người trên bình đài sông sao. Từ góc độ bọn họ nhìn lại, tựa hồ những cái đợt sóng âm ba kia khó có thể đuổi theo Phượng Thanh Nhi, chỉ có thể đuổi sát theo sau đem từng đạo tàn ảnh chấn nát. Kim Thạch mắt ép lại nhìn đạo tàn ảnh như thiểm điện kia cũng không khỏi ghế đầu. Tốc độ của lữ tử này quả là đáng sợ Chỉ sợ đã đem tàm tiền lôi động của phong lôi các tu luyện đến cảnh giới cao nhất Vèo phiêu phiêu trên thang đá Một trận ầm phòng bỗng vang lên Thân thể mềm mại của Phượng Thanh Nhi Trượt vọt mạnh lên đứng trên thang đá đỉnh lối Nhìn xuống đám người ở lưng trường lối Khoảng khắc đó gió nhẹ thổi qua làm cho mái tóc của làng trở lên phiêu giật Tạo lên một cảm giác cao quý như nữ hoàng Phượng Thanh Nhi vượt sấm quan thành công. Kim Thạch chậm rãi thu hồi ánh mắt rồi bình thản nói. Tuy nhiên, bên trong ẩn chứa một tia dao động. Vệ Kim Thử trẻ tuổi ưu tú nhất của tộc so với lữ tử lại cũng không hơn A. Phòng, phòng lôi Các đã có người kế tục. Phượng Thanh Nhi sấm quan thành công cũng làm cho không ít người trên bình đại bắt đầu dục dịch. Nhất là đường ưng Vương Trần và Mộ Thanh Loan bọn họ thất nản. Truyền nhân của tứ phương Các tự nhiên không muốn ở địa phương này mà bị thua bởi tay người khác. Nhìn một mạc xuân sao giữa sân, Tiêu Viêm chỉ là cười trừ, ánh mắt phiêu phiêu nhìn chiếc đỉnh núi, cũng vừa vặn cùng Phượng Thanh Nhi đối nhãn với nhau, mọi sự khiêu khích trong mắt đối phương thu vào. Đợi tí lửa theo ta, ta dẫn người vượt ải. Tiêu Viêm nghiêng đầu cười với Yên Nhiên. Sau đó không đợi nàng phản ứng liền xoay người đi tới thang đá. Nhìn thân ảnh nhỏ cây kia, yên nhiên bỗng giật mình, chật cắn môi một cái nhanh chóng đi theo sau. Nếu tiêu viêm đã nói vậy, đặng lào cũng thất bại. Sao không thử một lần? Hơn nữa, đối với người trước mặt làng có cảm giác tin tưởng, không giải thích nộp. Trường 994, Mộ Thành Loan Mang theo lạp đát yên nhiên, chậm rãi đi tới trước bình đài. Lúc này, vừa lúc đường ương kia cũng từ trong đám người đi xa, Ánh mắt thoáng nhìn qua Phượng Thanh Nhi ở cuối bậc đá Sau đó nghiêng đầu hướng Kim Thạch ôm quyền nói Đệ tử đường ưng vạn kiếm các Gặp quà Kim Thạch lão tiền bối Kim Thạch hơi hơi có chút gật đầu Ánh mắt tệ chi người đường ưng quét qua quét lại Đối phương với một thần kiếm khí sắc bén Nhưng thật ra hắn cũng kẽ gật đầu Tứ phương cắt này quả nhìn là xanh bất hư truyền Bồi dưỡng ra đệ tử cũng đều có một thần bổn sự Có như vậy mới bồi dưỡng ra một tân huyết thống, có trách ở tại Trung Châu có địa vị như vậy. Sau khi hành lễ, đường ưng đưa bàn tay vỗ vỗ thanh đại kiếm màu xanh thậm thấu sau lưng, lập tức trang một tiếng, tự động bay vút lên, cuối cùng trôi lội trước mặt, kiếm khí dày đặc sắc bén tuôn trào, làm không ít người ra tay có cảm giác một luồng lạnh lẽo. Mà đường ưng kia liền, chỉ điểm mỗi chân trên mặt đất một cái, thân thể nhẹ nhàng phiêu vổ hạ kiếm. Nhìn đường ưng đứng trên thanh kiếm kia, tiêu biềm chồng còn người cũng xẹt qua một tia ánh sáng kỳ dị, dựa vào nhãn lực của hắn. Thế nhưng hắn có thể phát hiện, từ 10 ngón chân đến lòng bàn chân của đường ưng đều bắn ra một cái luồng năng lượng như là sợi tơ bám vào thân kiếm, dùng năng lượng cung cấp cho thanh kiếm cư đại, phiêu phủ giữa không chung. Đây là phương pháp ngự kiếm của vạn kiếm các, nghe nói tù luyện đến trình độ cao nhất có thể tùy tâm ngự kiếm, ngự kiếm phi hành. Tốc độ phi hành cực nhanh Xem như là phương pháp độc môn của vạn kiếm các Hiên nhiên ở bên cạnh thấp giọng giải thích Làng tại Trung Châu sống mấy năm Đối với các thế lực lớn nàng đều có chút hiểu biết Thật là huyền diệu Tiêu viêm gật đầu cười Trung Châu đại lục Quả nhiên là nơi tụ họp cường giả Đấu ký bậc này Ở tại địa phương khác là cực kỳ hiếm thấy Ở thời điểm hai người đang nói chuyện với nhau được ưng thân hình từ từ bay lên Cách mặt đất ước chừng 3-4 trượng Chậm dãi dừng lại, còn mắt chăm chú nhìn vào vệ kiếp thử dày đặt ở hai bên bậc thang đá, đôi mắt nhếu lại, sau đó một cái nháy mắt, tay áo vùng lên mạnh. Trường kiếm dưới chân suy một tiếng như là lưu tinh lướt đi, thân hình hóa thành bóng kiếm xanh thẩm, hướng định đuối lướt đi. Xèo xèo, bóng kiếm mới vọt vào phạm phi của bậc thang đá lập tức thanh âm trói tai hiện ra ồn ồn kéo tới, lướt qua, giữa các hoàn cảnh bị âm ba đánh tới. Ngay cả linh hồn cũng đều xuất hiện run dày kịch liệt Nếu không có thủ đoạn phong ngự mãnh liệt Chỉ sợ linh hồn cũng nhân dịp này Mà tổn thương không nhẹ Bất quá Quay về phía âm ba công cường mãnh kia Được ưng sắc mặt vẫn như cũ Bằng lãnh cùng kiên quyết Trong cơ thể kiếm khí sắc bén bùng phát ra Giống như là một đóa Liên hòa kiếm màu xanh thầm Đem cái người bao bọc Vào bên trong Âm ba đụng vào nhất thời bạo suất dao động Ngựa sóng kịch liệt, nhưng không ngăn cản được bước tiến của đường ưng. Tại trên bình đài, phần đông ánh mắt cực kỳ hâm mộ. Chỉ không đến 2-3 phút, đường ưng cự nhiên lại dùng cực mạnh cường lực, đột phá âm 3 Thân hình chợt lóe, đã lùng tới, đã sông lên tới trên đỉnh lũi. Sau đó từ từ hạ xuống, hồ hấp có chút dồn dập Trong đồng tử cũng hiện nên chút ít hưng phấn, mặc dù lúc trước thời gian ngắn ngủi nhưng mà mạo hiểm trong đó không thua kém gì chiến một trận cùng với đồng cấp cường giả. Thành công thấy đường ưng thành công xông vào đỉnh núi Kim Thạch khẽ gật đầu mở miệng. "Tuyền Bố, người tiếp theo." Nghe vậy, một đám ảnh hoàng sắc nhất thời thoáng hiện ra cuối cùng phía trước mặt Tư Viêm đối với Kim Thạch ung quyến nói. "Hoàng Tuyền các vương Trần, dứt lời, hắn đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn Tư Viêm ở đó không xa trên mặt hiện lên một chút cười lạnh, vẫn là đối với Tiêu Viêm cũng chưa để tới, trên mặt vẫn như trước lộ vẻ tươi cười cong cong. Vương Trần làm một màn như thế không lâu, liền xoay người, ánh mắt tóe nhìn hai người trên đỉnh đối cười ha ha. Đám khí đen như mực ở trong cơ thể chào sau đó đột nhiên bao bọc lấy viên hầu hắc cầu. Bằng chân đạp mạnh xuống mặt đất, hắc cầu trực tiếp bằng một phương thức mãnh liệt như vậy bắn đi, xuy một tiếng hiện dưới bậc đá khi Vương Trần đi vào phạm vi tăng đá Â bà công kia một lần nữa đánh tới nhưng đối với âm bà đó Vương Trần trực tiếp dựa vào đấu khí hùng hồn toàn lực trong đỡ bước đi như bay một lần lướt qua vài ch trục trượng, trong nhé mắt đã tiếp cận đỉnh núi nhìn thấy người này lựa chọn phương thức đó không ít người chân bình đài kinh hãi xôn xa một trận trở thẩm tan đấu khí người này quả nhiên hùng hồn cự nhiên mạnh mẽ loo ra khỏi âm ba trận Tuy nói nhìn có chút ngu ngóc nhưng vẫn coi là một cái hành ra tri pháp. Ha ha, vì hắn cầu kia lần nữa bạo suất, cuối cùng lăn không một cái rơi trên đỉnh núi mang theo tiếng cười lớn. Thành công, ánh mắt nhìn lướt qua trên đỉnh núi kim thạch cũng hô lên, đấu khí ngày này là đấu hoàng đỉnh phong. bình thường rõ ràng mạnh hơn không ít, nhưng mà đấu khí thuộc hắc ám lại có chút hiếm thấy, nếu không mà nói, ngày tức thì có thể mạnh mẽ lao khỏi âm ba trận, nhất định tiêu hao rất lớn. Nhưng xem ra bộ dáng người này thế nhưng lại có chút thoải mái. Quảng Tiễn Các cũng không hổ là một trong tứ phương các. Người tiếp theo nghe được lời của Kim Thạch chuyển sang, từ viêm thật chưa vội xuất hiện, xoè ánh mắt quản nhìn một thân ảnh áo xanh bước ra, cô gái nhẹ nhàng bước tới trước nấm mộ Thanh Loan của Tinh Vân Các. Tinh Vân Các mộ Thanh Loan gặp qua Kim Thạch tiền bối, cô gái cười duyên dáng. Đáng yêu hướng đôi mắt đẹp về bình đài cười nói, trên gương mặt hiện lên chút ít cười khẽ ánh mắt ngưng lại trên người Mộ Thanh Loan, bộ dáng lạnh nhạt trên khuôn mặt kim thạch rốt cuộc cũng dâng lên một chút ý vị, tươi cười gật đầu nói: "Thanh Loan tiểu thư càng ngày càng biết ăn nói a, lúc trước gia tộc ngươi bái tôn giả Lâm sư phụ, hiện tại xem ra vẫn là một quyết định không sai." Phong Tôn Giả trên bình đài, ánh mắt tiêu viêm chuyển động, ánh mắt đột nhiên thoáng chốc động lại, một lát sau có một điểm cứng ngắc từ từ quay đầu. Trong con người mang theo một chút khó tin Được đặt trên người Mộ Thanh Loan Làng cự nhiên là địa tử của Phong Tôn Giả Lần này đi Trung Châu Đại Lục Tiêu viêm cũng có ý niệm tìm kiếm bạn Tri kỷ sinh tử của dược lão Phong Tôn Giả Nhưng mà cho tới bây giờ Cũng không có được tin tức gì Hiện tại không nghĩ tới ở nơi này Có thể đột ngột nghe được tin tức liên quan tới nó Mộ Thanh Loan là người tinh vẫn các Nếu Phong Tôn Giả là lão sư của làng đó như vậy Phong Tôn Giả Hắn là người tinh vẫn khắc tiêu viêm ý niệm trong lòng lộn xộn, trên mặt cũng hiện lên một chút ý mừng như điên, rốt cuộc cũng có tin tức phong tôn giả, nếu thực sự như lời của dược lão, vậy hắn sẽ là trợ lực không nhỏ, còn không lại loi một mình một người nữa rồi. Ý niệm trong lòng của Tiêu Viêm đang chuyển động, bộ thanh loan kia chân ngọc cũng nhẹ nhàng bước tới thành đá. Sau đó bắt đầu không nhanh không chậm bước đến bậc đá cuối cùng khi mà âm bà dữ dội unùn un kéo tới thì một đạo âm thanhh hư nhẹ một tiếngìm Kiều thành Thúy vangg lên đó được từ cho cái miệng nhỏ nhắn của Mộ Thanh Loan phát ra tiếng ngử nhẹ này đối với cái tiếng Â bà tại trong toàn bộ âm 3 trận trở nên rối lạn mà ở sự rối lạn này Mộ Th Loan ung dung đi lên gần sau 10 phút bước liền địch núi trong số những người tham gia làng tự hồ là người dễ sảnng nhất những âm bà kia đối với linh hồn con người trực tiếp tạo thành tổn thương Nhưng đối với làng tựa hồ không chút tác dụng Thấy mộ thanh bà đi đến đỉnh núi dễ dàng như vậy Cũng đã làm không ít người trợn mắt há mồm Ai cũng không ngờ tới Âm ba trận này cự nhiên có thể dễ dàng vượt qua Thậm chí không tốn một chút sức Thành công vị kế tiếp Nhìn thấy mộ thanh Loan thoải mái đi trên đỉnh núi Kim Thạch cũng bất đắc dĩ lắc lắc đầu Hắn thực ra đã quên về kim thử công kích âm bà kia đối với mộ thanh Loan mà nói Phần lớn là không hiệu quả gì Lần này thật khiến cho làng chiếm diện nghi không ít. Tiêu viêm Đồng dạng cũng vì Mộ Thanh Loan thông qua một cách thoải mái, ngạc nhiên một trận, sau đó mới cười khổ một tiếng, ánh mắt nhìn qua toàn trường, giờ phút này giữa sân, bốn người Phượng Thanh Nhi thành công hất gật hái, Kể cả hai người Tiêu Viêm ước chừng chỉ có mười mấy người chưa ra tay mà trên danh nghịch chỉ còn lại bốn gã. Nhìn giữa sân như trước, không có người nào đi ra, Từ Viêm thở dài một hơi. Ngân Đầu nhìn yên nhiên, sau đó khi ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người đi nhanh ra, Mạc Yên Nhiên cũng chần chừ một chút đi theo sau. Trong sân tất cả ánh mắt ngưng tụ tại hai người Tiêu Viêm, vượt đỉnh núi bốn người kia cũng đồng dạng đem cảm xúc đồng thời phóng xuống dưới, đối với thực lực của Tiêu Viêm phải là tại trong âm ba trận mức thể nhận ra được. Vãn bối Tiêu Viêm gặp Quách Kim Thạch tiền bối, Tiêu Viêm liền ôm quyền cùng nói, "Tiêu Viêm nhìn được cái này, Kim Thạch hai mắt hơi nhíu lại. Đối với người thanh niên này, hay cả phí thiên tự thân ra tay cũng không thành công bắt được hắn. Hắn cũng từng nghe qua chuyện này, không nghĩ tới cưỡng nhiên cũng chạy tới nơi đây. Âm ba trận theo số lượng người mà tăng lớn. Người xác định cần phải mang một người nữa sao? Kim Thạch liếc nhìn Yên Nhiên một cái, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên có thể nhìn ra thực lực làng không đủ qua âm ba trận này. Ngay vậy Ti Viêm chưa lên tiếng mà Yên Nhiên không tiện chân trừ tắt giọng nói. Hay là một mình ngươi đi lên thôi, mạng tiểu ta sợ liên lụy, cứ đi theo ta, coi như ta tặng cho nàng một phần lễ." Tiêu Viêm lắc lắc đầu sau đó hướng thạch đá chậm rãi đi lên. Cấp cho lão sư sao? Yên Nhiên nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, khẽ cắn đôi môi đỏ mọng, trong con người hiện lên nét tự giễu, chợt âm thầm thở dài nhấc chân đi theo. Dánh mắt của mọi người chăm chú Tiêu viêm và yên nhiên chậm rãi đứng trước bậc thang đá. Trong mắt không ít người mạnh mẽ xuất hiện một chút tò mò. Đối với cái vị gần nhất đây, gây ra sự huyền náo hồn ào, khiến cho rất nhiều người đều muốn biết hắn coi không là người thực lực chân chính. Mà trước mặt bao nhiêu người, tiêu viêm khẽ hết một hơi, bàn chân cất bước, chợt nhẹ nhàng, đặt lên trên bậc thang đá. Trường 995 sóng âm chạm nhau. Khi bản chân Tiêu Viêm đạp lên vệ kim thử dày đặc ở xung quanh thanh đá nhất thời mở ra, lồng ngực trên người dần dựng đứng. Âm bà cường hãn lặng yên xuất hiện, làm cho năng lượng nhanh chóng trở lên theo sóng âm ba đào. Nhìn Tiêu Viêm đi vào thanh đá, Yến Yên nhiên liền cắn răng nhấc chân đi theo, theo ta. Tiêu Viêm còn mắt chăm chú nhìn vệ kim thử xung quanh thanh đá, trong nháy mắt giữa cổ họng mạnh mẽ truyền ra một đạo tiếng gầm. Tiếng hô dứt, bản chân hùng hăng đạp mạnh trên mặt đất, thân hình hư một tiếng liền hóa thành một đạo ánh sáng, nhanh như chớp hướng địch lũy mà đi. Theo sau, Yến Nhiên cũng đem đấu khí trong cơ thể thúc dục đến cực hạn, liệu mạng thi triển tốc độ, theo sát sau lưng Tiêu Yên. Thế hai người Tiêu Yên bắt đầu tăng tốc trên bình đài cho tới bốn người trên địch lũy nhanh chóng đều đem điều này thu vào trong mắt, từ xưa tới giờ chưa có tiền lệ có hơn một người vượt qua giám quan thành công, bởi vậy bọn họ rất rõ Cái gọi là thử chiều âm ba trận này theo số lượng mà tăng lên thực lực Hiện tại tiêu viêm hai người xông vào trận nguy lực của âm ba kia tự nhiên là tăng gấp hai lần cùng với thời điểm bình thường dưới âm ba lực này đánh sâu vào chỉ sợ cho dù đám phượng thanh nhi muốn thông qua cũng khó khăn vài lần Bởi vậy không ít người đối với tiêu viêm xông qua sống quan lần này đều không ôm tin tưởng quá lớn Nếu nói hắn chỉ có một người một mình có thể có vài phần cơ hội Nhưng hiện tại mang theo một người kết quả là xèo xèo phía trên thang đá đợi cho hai người tiêu viêm chạy đi được một khoảng trăm mét âm bà trói tay ở xung quanh nhành chóng ngưng tụ rốt cuộc như một cái loại gió lốc mạnh mẽ từ trên trời đổ xuống không chỗ nào không xâm nhập được vào cơ thể tiêu viêm âm bà đánh úp tiêu viêm cùng yên nhiên bản thân dường như xuất hiện cứng ngắc một lúc bất quá tiêu viêm vẫn còn tốt dựa theo đồ khí mạnh mẽ mà cứng rắn r vì tốc độ có chút chậm lại, cuối cùng cũng chống đỡ được, nhưng mà yên nhiên phía sau khuôn mặt trắng bệch, tốc độ nhanh chóng giảm xuống thấp, âm ba chói tai làm cho linh hồn của nàng xuất hiện từng cảm giác đau đớn, trong cơ thể đấu khí bắt đầu hỗn loạn. Nhanh cắn chặt hai hàm răng trắng ngần, yên nhiên nhìn bóng dáng tiêu viêm phía trước cách không xa, cố lén một cỗ linh hồn đau đớn, đấu khí trong cơ thể không hề giữ lại chút nào, đều tuôn ra hình thành phòng ngự tại xung quanh thân thể, điều mạng công kích Âm ba. Trên thang đài kia, hai đạo thân ảnh một chiếc một sao cấp tốc thoáng hiện. Âm ba giống như là thực chất un un kéo tới, cơ hội tràn ngập mỗi một tấc không gian xung quanh. Hai người tiêu viêm mỗi một lần đi tới, đều tiêu hào không ít đấu khí mới có thể đạt được mục đích. Lúc trước, quan khán, nhìn mấy phút thời gian ngắn ngủi, thật không nghĩ hiện tại, tự bản thân mình từ một lần mới biết được, thứ này khó chơi cùng hôn hiệp không như mình nghĩ. Xèo xèo, tại trước bao nhiêu người, tiêu viêm cùng yên nhiên rút cuộc xông qua một lửa bậc thang đá. Nhưng yên nhiên hiện giờ sắc mặt cũng vô cùng tái nhật, nếu không dựa vào nghị lực, khó có thể kiên trì đến bây giờ. Lấy thực lực của yên nhiên muốn xông qua thử chiếu âm ba này vẫn có chút khó khăn nhất định. Tầm mắt phía trước đã dần trở lên mơ hồ, yên nhiên nhìn thân ảnh gây gò trước mặt, mặc dù tại trong âm ba. Nhưng dị thường vững vàng, trên cái miệng hiện nên chút cay đắng, nhớ nằm xưa làng lấy thân phận cao ngạo. Tại tiêu gia cường thế từ hôn, khi đó là tùy còn trẻ bốc đồng. Tâm lý rõ ràng làm đó là xử lý hành động như vậy cũng do tiêu viêm màng trên người một cái danh vết vật làng khi đó được vân Nam tông thua nhận tại trong mắt không ít người đều là tiền đồ vô hạn lượng mà tiêu viêm chỉ là một tên thiếu già v vật ở tiểu gia tộc khoảng cách hai người tự như một trời một vực lúc ấy lấy tính cách kiêu ngạo của làng tự nhiên có có thể nhẫn lại cái loại chênh lệch này nhưng cũng chính vì những xúc động nhất thời đó mới đưa cho làng sự hối hận vô tận Hết thảy mọi cái mà làng đều cho là tự hào Đều bị thiếu, nên. thiếu liền Thiếu Liên từng bước phát triển này Phá hủy dần đi Thậm chí ngay cả chỗ dựa lớn nhất của làng là Vân Nam Tông Cuối cùng dưới cái thanh âm lạnh lùng Không thể đi tới Kết cục bi thẳng nhất Vốn cho là sau khi rời ra Ma Đi Quốc Làng sẽ ẩn dấu sâu ký khó quên này Để hoàn toàn trở thành thế giới khác biệt giữa hai người Nhưng thật không ngờ Tại thời điểm chính mình gặp được nguy hiểm Người xuất hiện cứu mạng cự nhìn lại là hắn, gặp nhau lần nữa thì thực lực của hắn chân chính, viễn siêu hơn nàng rất nhiều, thậm chí đến nỗi làng không có tư cách bước theo hắn. Vừa nghĩ tới đây, yên nhiên hàm răng cắn chặt môi mọc, khiến cho không khỏi một tia máu chảy xuống, vốn quan hệ giữa làng và hắn có thể đạt tới thân mật nhất có thể, nhưng thật đáng tiếc. Một chút hối hận còn lưu lại trong nội tâm liền giống như độc xà lan tràn mà ra, làm cho yên nhiên chua xót càng sâu... Mà đủ khí lồng đập bên ngoài thân thể giữa âm ba đánh vào, nhanh chóng loãng hơn. Phốc phốc, lúc này rốt cuộc đấu khí hoàn toàn tiêu tán, yên nhiên thân thể đột nhiên cứng ngắc, trên khuôn mặt trắng bệch như là tuyết, chợt một ngụm máu tươi mãnh liệt phun ra, cảnh vật trước mắt nhanh chóng trở lên tối tăm. Thân thể như chúng phải một đón nghiêm trọng như thì diều rứt dây bay xa ra. Thật xin lỗi tà tạ, tới cận lực, cảm tụ được đấu khí trong cơ thể cạn kiệt. Yên Nhiên đối mắt trợn ra lại, ở trong lòng một cảm giác là một trận thấp giọng lị lon. Nhìn thấy Yên Nhiên rốt cuộc không được bị đánh bay đi, trên đài không ít người đều lắc đầu, chợt không khỏi căm giận đối với Tiêu Viêm, hắn sao lại một mỹ nhân như thế vào trong âm ba trận mà lại không thể bảo hộ cho nàng, dưới ánh mắt không ít người quan khán này, xem ra không có một phong độ nam nhân muốn thể hiện sao, chỉ hại người hại ta mà thôi. Trên đỉnh núi Phượng Thanh Nhi khẽ khẽ lắc đầu, chợt giọng có chút trầm trọng thản nhiên nói: "Thực lực chân chính của người này còn chưa xuất ra." Được ưng chân chương một chút chậm rãi nói: Hừ, người xem ra đã coi trọng, trọng tiểu tử này rồi." Vương Trần úu môi cười lạnh nói: "Vậy cũng không nhất định, người này tuổi không lớn, nhưng mà ngay cả ta cũng không nhìn thấu, hơn nữa hắn có thể tại trong tay các chủ, vòng lưới các Bắc Vĩ Thiên, thoát thân được, mặc dù có ngoại lực tương trợ nhưng bản thân không có bổn sự thực sự chỉ sợ không có người nào làm được, ở một bên mộ Thanh Loan nghe vậy cũng lại hé miệng cười lên tiếng. Ầm, uhm, ngay khi bốn người còn đang nói chuyện với nhau, một đạo sấm rền vang lên, đột nhiên từ cầu thang chuyển ra, chộp mọi người thấy Tiêu Viêm tại trong vòng âm ba, lội một cái, đần lửa xuất hiện phía sau Yên Nhiên, cánh tay duỗi lấy ôm cái eo nhỏ nhắn của Yên Nhiên. "Gì, Tam Thiên Lôi Động? Ha ha, quả nhiên như lời đồn thổi, người này không biết từ đâu tu luyện đến Tam Thiên Lôi Động của Phong Lôi Các." Hiện tại xem ra quả thực không giả, nhìn thấy tàn lành tiêu tán, thở tới tiếng sớm vàn, nhất thời mộ thanh Loan kinh ngạc nói. Chỉ là bọn đạo trích mà thôi, Phượng Thanh Nhi liếc nhìn mộ thanh Loan trong giọng, còn mang theo lãnh ý. Bọn đạo trích cũng có thể từ trong tay bắt các chủ phí thiền thoát thân A. Đối với Phượng Thành Nhi, mộ thanh Loan thế nhưng chẳng có chút sợ hãi, biểu cái miệng nhỏ nhắn ghét cười nói. Đối với mộ thanh Loan đối chạy gây gót, lồng mì của Phượng Thanh Nhi rút cuộc nhíu lại. Lấy làn thân phận lại chỉ có thể vùng tay áo lên, ánh mắt lạnh lùng chuyển hướng tiêu viêm trên bậc đá nói: "Ta đây thật ra muốn nhìn hắn làm sao mang thêm một người nữa lao khỏi thử chiêu âm ba này." Tại trước mắt mọi người, tiêu viêm ôm nạp yên yên, thân thể dừng lại giữa không trung, còn mắt chăm chú nhìn vệ kiếm thử dày đặc phía dưới, cho con người ánh sáng lướt qua lạnh nhạt. Một người xông vào trận đi, đại trận này, ta xông vào không lội, bị tiêu viêm ôm cái eo nhỏ nhắn mềm mại. Lạp đàn yên nhiên, gõ má tái nhợt cũng hiện nên một chút điểm hông hồng thấp giọng nói. Dùng đấu khí còn xót lại, chè kín lỗ tai của ngươi, ta đã nói mà người xông qua trận này tất nhiên làm được. Tiêu viêm thật như nói, thấy yên nhiên như trước kiên trì. Rồi trần trừ một chút, chỉ có thể gật đầu, sau đó sử dụng đấu khí còn xót lại nhanh chóng đem lỗ tai bao phủ ký mít. Xèo xèo, dưới vô số Vệ kim tử hơi đình trệ một chút Liền mãnh liệt ngợn đầu Từng đạo vết sáng trực tiếp sông vào người tiêu viêm trên bầu trời chợt hàm răng bén nhọn Nhanh chóng mở ra Một luồng sóng âm như lúc trước càng đáng sợ hơn Tựa nhìn ở sóng cuộn, chuyển xa như thiếu Cảm thụ được sóng âm lần này cường hãn hơn Làm sức mặt mọi người trên bình đài biến đổi Giữa không trùng tiêu viêm nhìn âm ba giống như thực chất kia Biệng vập phồng lên Sắc mặt trở lên đỏ ửng ngay lập ng t nhiên mở ra giống tiếng giống giống như là sư hổ gầm rú đột ngột hiện ra thiên không sóng âm khổng lồ câu hổ không đem không chung cuộc sườn núi lút trọn vào tại trong tiếng quýt kinh người đó thậm chí còn mang theo một tiếng long ngâm kỳ dị làm cho linh hồn con người nghe ta đất thời bồ cồn gót chân nhị không được nhũn ra Long ngâm kim thạch sắc mặt không đổi sắc thế nhưng lúc này sắc mặt hắn đã mạnh mẽ biến đổi rất thanh kêu lên, hắn đối với loại sóng âm này không sợ gì nhưng làm hắn kinh hãi nhất tại bên trong tiếng kêu còn ẩn tàng tiếng long ngâm, loại long ngâm với âm ba đối ký bình thường căn bản không bắt trước được, chỉ duy nhất sở hữu một chút huyết mạch long chi dị thú mới có thể phát ra được, nhưng kêu yểm này lại là một gã nhân loại mà sóng âm khục lồ tại trong từng ánh mắt kinh hãi quét qua, chợt tự chiêu âm ba kia hung hăng đụng thẳng vào nhau. Sau đó xuất hiện một loại gấp khúc nghiệt nát biến mất, mà loại biến mất kia chính là tự chiều âm ba. Dưới cái tình huống âm ba đối nhau, tiêu viêm cực nhiên lấy sức một người phá hủy âm ba mà vô số vệ kim tử hợp lại. Một màn này trực tiếp làm cho mọi người trên bình đài cùng bốn người trên định núi trong nháy mắt trở nên háo ốc mồm. Điều này sao có thể được?